Các em thân mến, chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em phần tiếp theo của tập truyện Vua Cát, nằm trong bộ tiểu thuyết phiêu lưu Mộng Giới Oniria của nữ nhà văn Perry, bản dịch của dịch giả Hoàng Anh. Sau khi lo xong việc cất giấu công chúa, Vua Cát đã cùng trưởng lão của Osagora là Massa và Lorilith, thành viên của hội đồng hiền triết, tới gặp nữ hoàng Didin Day khi tới cung điện Ba người phải chờ đợi nữ hoàng khá lâu. Ngồi tại phòng khách, vua Cát, Massa và Lorilith đoán biết được sự giận dữ của nữ hoàng thông qua những tiếng ồn phát ra từ phòng riêng của bà. Quả thực như vậy, nữ hoàng Dithinde đang nổi trận lôi đình sau sự việc Elliot bắt cóc công chúa Ano khỏi Ephiantis và quái vật cũng như các ác mộng đang nổi loạn dữ dội nữ hoàng bước ra gặp gỡ ba vị khách với tâm lý không thoải mái. Massa và Lorylith đi thẳng vào vấn đề khi đề nghị nữ hoàng nên có cuộc thương lượng với các ác mộng và dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Ephianitis. Chỉ có như vậy mới giảm được xung đột hiện tại và tránh gây hậu quả khi ác mộng liên kết với quái vật. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Nữ hoàng đi thiền đề có chấp thuận ý kiến của đại diện hội đồng hiền triết Sau đây.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 hát ra một tiếng khá lớn, sư ưng Sigurim hướng giọng. "Thần xin mạn phép, thưa nữ hoàng," hắn nói. "Mời ngươi, Sigurim." Sigurim hơi nghiêng người về phía trưởng lão Masa. "Ngài Masa thân mến, ông phải hiểu rằng tình trạng khẩn cấp là phương cách duy nhất để bảo vệ vương quốc một cách hiệu quả, chống lại bọn nổi loạn. Nếu dỡ bỏ nó, chúng tôi sẽ đặt các lương dân của Onidia vào sự nguy hiểm, đơn giản là thế." Và trái với lập luận của các ông, bọn ác mộng sẽ không xem đó là một dấu hiệu hòa bình, mà là dấu hiệu của sự yếu đuối. Sẽ không như thế nếu việc giữ bỏ tình trạng khẩn cấp đi kèm với một thông điệp. Lorelis xen vào. Lazare lao ngay đến chỗ Lorelis, chắc để nhắc nhở bà rằng phép lịch sự không cho phép bà nói năng sỗ sàng như thế trước mặt nữ hoàng của Onedia. Nhưng nữ hoàng đã phẩy tay ra hiệu cho con mèo lùi lại. Thưa Nữ Hoàng, Lorelis tiếp lời Hãy cử một đại sứ đến, đề xuất với phe ác mộng một cuộc hội đàm giữa đại diện của đại hội đồng và của quân nổi dậy Bà hãy cam đoan sẽ thảo luận về các yêu sách của bọn họ Đổi lại, hãy yêu cầu một sự đình chiến Thần dân của bà sẽ được bảo vệ, chừng nào tình trạng đình chiến còn được tôn trọng Tôi xin nhấn mạnh, thưa Nữ Hoàng, rằng các hiền nhân của Ozagora Đề nghị bảo đảm tinh thần hòa giải của những cuộc đối thoại này Manzan nói thêm Tôi đã nói rồi Nữ hoàng phản bác với vẻ bực bội Tôi sẽ không thương lượng với bọn khủng bố Và tôi sẽ không cử đại sứ đến chỗ quái vật Như thế, hắn là một nguyên thủ quốc gia vậy Nhưng khi tử chối đối thoại Bà đã dùng chính chiêu bài của quái vật Lorelis nhấn mạnh Mèo Lazare suýt nghẹt thở vì bàng hoàng Nhưng nó vẫn ngồi nguyên trên chiếc gối của mình Bà càng cho các ác mộng lý do để căm ghét mình Bọn họ sẽ càng nghe theo quái vật Lodalis giải thích Khi quái vật và phê nổi dậy cảm thấy được ủng hộ bởi các ác mộng Bọn họ sẽ càng yêu sách nhiều hơn Chẳng bao lâu nữa Việc được đối xử như một công dân bình thường Sẽ là không đủ đối với họ Họ sẽ muốn chiếm lấy quyền lực Vậy còn ông Chính xác thì ông muốn gì? Nữ hoàng đột ngột hỏi lại, chiếc váy của bà gần như tuyền một màu đỏ. Nữ hoàng nhìn thẳng vào mắt vua cát. Dù ông chưa nói tiếng nào, ông để cho Massa và Lorelis thoải mái tham gia bàn luận chính trị. Ông đến đây không phải vì chuyện đó. Ông đến để yêu cầu nữ hoàng bãi bỏ lệnh truy nã đối với Eliott. Trách nhiệm của vua cát là bảo đảm cho sự toàn vẹn cả thể xác lẫn tinh thần của các mộng chủ được tôn trọng theo đúng điều luật bất biến số 4. Lệnh truy nã Helios không có một sự biện minh rõ ràng, ông hy vọng thuyết phục nữ hoàng rút lại nó mà không cần phải đề cập tới những nguyên nhân thực sự và không thể thừa nhận đã thúc đẩy bà ban hành nó, coi như ông không biết đến chúng và trừ một đường thoát cho nữ hoàng, nhưng nếu cần thiết, ông sẽ không ngần ngại buộc nữ hoàng đối diện với những trách nhiệm của bà. Tuy nhiên, trưởng lão Masa và cát Đã thống nhất sẽ chỉ đề cập tới chuyện này vào cuối buổi thảo luận Do vậy Masa là người trả lời câu hỏi của nữ hoàng Chúng tôi cũng muốn cùng một điều như nữ hoàng thôi Ông Trấn An Hòa bình trên toàn cõi Onidia Tôi đâu có hỏi ông Nữ hoàng lạnh lùng nói Mắt không rời khỏi vua cát Vua cát đứng dậy Bối rối vì bị lôi vào cuộc như thế Tôi cũng không chắc mình đã hiểu câu hỏi của bà Thưa Nữ hoàng, ông nói, tôi đi cùng với trưởng lão Masa và bà Loralis để chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho. Đừng có coi tôi như đồ ngốc, Nữ hoàng cắt ngang. Chúng ta biết nhau từ lâu rồi, Masa và Loralis đến đây để nói về tình trạng khẩn cấp. Ông thì không, do vậy tôi mới hỏi, ông muốn gì? Phu cát đưa mắt dò hỏi trưởng lão Masa, trưởng lão bối bố rối thấy rõ Bà nói đúng, vua cát thừa nhận Tôi đến để nói với bà về một chủ đề khác Nhưng tôi thấy tốt hơn chúng ta để nói đến cuối buổi thảo luận Chuyện nào ra chuyện đó Tốt thôi, nữ hoàng đáp Bởi vì ông cứ giả đò như không hiểu Nên tôi sẽ hỏi lại cho rõ ràng hơn Con gái tôi đâu Ba người Ozagora kinh ngạc nhìn nhau Họ không hề chờ đợi chuyện này Con gái bà, vua cát ngạc nhiên hỏi lại Tôi không hiểu. Tôi tưởng công chúa đang bị giam cầm tại Ephitis. Đừng có giả ngu nữa, nữ hoàng nổi giận. Ông thừa biết con gái tôi đã được giải thoát. Chính bà vừa mới cho chúng tôi biết điều đó. Massa can thiệp. Và chúng tôi rất vui mừng khi biết công chúa đã... Có thể ông chưa biết tin này, trưởng lão Massa, nữ hoàng cắt ngang. Chứ còn ông bạn của ông thì biết rất rõ tôi đang nói về chuyện gì. Công chúa Ano đã được giải thoát cách đây vài giờ bởi một mộng chủ trẻ tuổi có tên là Elliot. Cả hai đã được phát hiện bởi một đội bắt mộng, nhưng đáng tiếc là hai đứa đã trốn thoát ngay trước mũi họ. Tên mộng chủ kia đã kịp biến đi mang theo cả con gái tôi. Và chúng tôi biết ông đã tiếp xúc với đối tượng đó, Sigurim nói thêm với giọng trách móc. Chúng tôi cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về chuyện vừa xảy ra. Một sự im lặng sững sốt bao trùm phòng làm việc của nữ hoàng. Ba người Ozagora bị nữ hoàng và Sigrim dồn ép, trong khi mèo Lazare đã chui xuống gầm bàn của nữ hoàng được một lúc, run rẩy như cầy sấy vì màn đấu khẩu ác liệt vừa chứng kiến. "Tôi xin thừa nhận là cậu bé mộng chủ kia đã đến Ozagora," Masan nói với giọng điềm tĩnh. "Nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những toan tính của cậu ta." Các ông đã thông đồng với cậu ta và chúng tôi cũng bằng chứng về chuyện đó. Nữ hoàng gầm lên. Theo báo cáo chính thức của đội bắt mộng đã để sổng Elioth, mộng khách của đôi Sunbon đã xuất hiện tại đó. Sirim bổ sung, mộng chủ kia đã sử dụng anh ta để đưa công chúa Ano An ra khỏi Ephitis. Cậu ta không thể làm được điều đó nếu như không có sự thông đồng từ phía Thủy Tinh Cung. Không thể. Do vậy, Tôi hỏi lại một lần nữa, thưa vua cát. Nữ hoàng nghiến rằng, con gái tôi đang ở đâu và tại sao ông làm chuyện này? Ông định dùng con bé để gây áp lực với tôi hả? Masa và Lorelis quay sang nhìn vua cát trong khi ông phát một cử chỉ thể hiện rõ sự bối rối của mình. Sau đó ông đứng dậy, dảo bước qua lại trong phòng dưới ánh mắt buộc tội của nữ hoàng và con sư ưng. Trước khi đến đứng đối diện với bà ta, Công khai phớt lờ Sigurim. Thưa nữ hoàng, Phu Cát nói, tôi hiểu sự giận dữ của bà và tôi công nhận là mọi chuyện dường như đang hướng vào tôi. Tuy nhiên, trước khi bà rút ra những kết luận vội vàng, tôi trông cậy ở sự sáng suốt và trí nhớ của bà. Chúng ta biết nhau đã từ lâu. Bà thừa biết, việc bắt người gây áp lực không nằm trong từ điển của tôi. Tôi không phải là quái vật. Nữ hoàng nhăn mặt gật đầu Đúng là tôi đã gặp cậu bé Elioth Cậu ta đến nhờ tôi giúp một việc cá nhân Hucat nói tiếp Và đúng như bà đã nhận thấy Tôi đến đây không phải để bảo vệ chuyện ác mộng Mà để yêu cầu bà Nhân danh điều luật bất biến số 4 Rút lại lệnh truy nã đối với cậu bé Tuy nhiên Những điều mà bà vừa chia sẻ với chúng tôi Cực kỳ nghiêm trọng Nếu đúng là Elioth đã bắt cóc công chúa Ano Cậu ta đã làm thế, Sigurim cắt ngang, với sự đồng lõa từ người của ông. Hãy cho tôi thời gian để tìm hiểu xem các nhân viên của tôi đã làm gì, Hồ Cát nói luôn, không buồn nhìn con sư ưng. Thưa nữ hoàng, tôi cam đoan nếu có sai sót gì, thì người phạm lỗi sẽ bị trừng phạt đích đáng. Còn đối với cậu bé mà chúng ta đang nói tới, tôi đã gặp trực tiếp cậu ta, và tôi không nghĩ cậu ta có ý đồ xấu. Hội đồng hiền chiết của Ozagora đã khuyên cậu ta trở về hạ giới, chờ cho tình hình rắc rối với các ác mộng lắng xuống. Tuy nhiên, tôi đã cho phép cậu ta quay lại vì hai lý do. Một là việc cá nhân của Elioth không cho phép cậu bé trần chừ; Hai là tôi có linh cảm rằng tại Unidia, cậu bé này có thể đóng một vai trò quan trọng hơn những gì chúng ta đang tưởng. Ồ, oh, cho tôi xin. Nữ hoàng bực bội nói Làm ơn dừng những trò dị đoan của ông lại Hình như bà đã quên mất mình đang nói chuyện với ai Vua cát nói với giọng đanh thép Nhưng không gây hấn Nữ hoàng ngước mắt lên nhìn Trần không đáp Hãy để tôi tiến hành điều tra Vua cát nói tiếp Tôi sẽ làm rõ vụ bắt cóc này Và báo cáo chi tiết với bà Tôi sẽ tìm lại con gái của bà Nhưng mộng chủ kia là một kẻ nguy hiểm Sigurim sen vào Chúng tôi không thể để cho cậu ta tự tung tự tác Cậu ta phải bị bắt giao cho ban DTD Nếu Elliot phạm tội Cậu bé sẽ bị xét xử tại Ủy ban Công lý của Đại hội đồng Chứ không phải tại ban DTD Vu cát cương quyết phản bác Tôi xin cam đoan sẽ đưa cậu ta ra trình diện Nếu điều đó là cần thiết Vu cát đi vòng qua chiếc trường kỳ Để ngồi xuống bên cạnh nữ hoàng Ông nhìn thẳng vào mắt bà Thưa nữ hoàng, tôi xin bà, đừng để cho sự cố này làm hỏng mối quan hệ ngoại giao giữa Onidia và Ozagora. Bà biết đấy, những người tiền nhiệm vĩ đại nhất của bà luôn đề cao ý kiến của hội đồng hiền chiết Ozagora. Bà là một nữ hoàng khéo léo và khôn ngoan. Chính vì thế mà các cư dân mộng giới mới bầu cho bà. Ngày hôm nay, bà hãy ra những quyết định đúng đắn và lịch sử sẽ ghi nhận bà như một người lãnh đạo vĩ đại. Nữ hoàng đi thi đê thở dài, rồi ngả người trên ghế nhắm mắt lại. chiếc váy của bà chuyển sang màu xanh sẫm, màu của sự suy tư. Shiruri nghiêng đầu nói gì đó vào tay nữ hoàng, nhưng bà gạt đi. khi nữ hoàng ngồi thẳng người lại, có gì đó trong ánh mắt của bà đã thay đổi.